Xin chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Người kể chuyện ma. Quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một bộ truyện của tác giả cô nụ. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh cũng như là chia sẻ kênh đọc chuyện này để ủng hộ cho chúng tôi. Và quý vị nào thích nghe chuyện audio không có quảng cáo, quý vị hãy nhớ, chúng ta hãy truy cập vào ngheaudio.net. Và thưa quý vị, hiện tại chúng tôi đang có liên kết với tiềm đồ bình an, nếu như quý vị đang có nhu cầu về những sản phẩm phong thủy như nhang trầm hoặc vòng tay phong thủy các loại, thì quý vị hãy nhớ ủng hộ cho chúng tôi, do hàng đã được chúng tôi ghi móng trái màn hình quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với nội dung chi tiết của câu chuyện ngày hôm nay qua phần diễn đọc của Triển Chiêu. Dạo gần đây, trong giới nhà giàu Sài Gòn truyền tay nhau, nhà ông quý, chủ tịch tập đoàn Hồng Pháp đang bị đối thủ kinh doanh sử dụng thủ đoạn không sạch sẽ nhắm vào. Thương trường như chiến trường, cạnh tranh đấu giá là chuyện thường tình. Người làm ăn lớn đương nhiên đôi khi vì đạt được lợi ích cũng phải sử dụng một vài thủ đoạn. Thế nhưng cái thủ đoạn không sạch sẽ mà người ta nói ở đây không phải những thủ đoạn mà người bình thường có thể nghĩ đến. Nó là thứ thuộc về tâm linh và ma quỷ. Sở dĩ người ta đồn như vậy là vì nhà ông Quý trong hai tháng gần đây toàn gặp phải những chuyện kỳ lạ, kỳ lạ tới mức không lý giải nổi. Đầu tiên là con dâu lớn của ông Quý vốn mang thai gần đến ngày sinh nở, đang yên đang lành thì bị ngã cầu thang. Đứa bé trong bụng đưa gần đủ tháng, chỉ chờ ngày sinh vậy mà lại chết non. Còn chưa kể, nghe đầu lúc bác sĩ mồ đứa nhỏ ra, da thịt, nửa bên mặt của đứa nhỏ không biết vì sao lại dã ra. Cứ như thể đống thịt thối lâu ngày, khiến người ta hãi hùng khiếp vía. Rõ ràng một tuần trước, bà Đào dẫn con dâu đi khám thai, khi siêu âm, đứa bé vẫn còn khỏe mạnh. ấy thế mà chỉ vài ngày, lại biến thành bộ dáng như quỷ thai thối rữa một cách quái dị. Lại nói không biết có phải vì mất đứa con quá đau đớn hay vì cái gì khác, mà Lan, con dâu bà đảo, cứ hễ nửa đêm là sẽ đứng ngoài ban công tầng 3, hết khóc lại cười. Tiếng cười, tiếng khóc của Lan vang vọng khắp cả khu. Mặc dù là khu biệt thự cao cấp của giới nhà giàu, nhà nào cũng cách âm rất tốt. ấy thế mà không hiểu sao, hàng xóm vẫn có thể nghe rõ một một những âm thanh giận người đó của Lan, Hết cách, nhà ông quý phải đưa con dâu vào viện tâm thần. Vốn tưởng chuyện như vậy đã là quỷ dị lắm rồi. Không ngờ mấy ngày sau, không biết từ đâu, bay tới một đàn quả đen. Bọn chúng phổ đầy trên mái biệt thự nhà ông quý, không ngừng kêu. Cho dù người làm trong nhà đuổi kiểu gì, chúng cũng không đi. Về phần ông quý, trong lúc đi giám sát công trình, cũng xí chút nữa thì bị gạch rơi trúng đầu. Cũng may mà ông Quý phước lớn mạng lớn nên mới lượm về được một cái mạng. Không chỉ trong nhà xảy ra chuyện mà việc làm ăn của ông cũng gặp nhiều trắc trở. Những dự án của công ty liên tục gặp vấn đề khiến cho ông Quý cùng con trai lớn phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Cũng bởi vì những việc này mà bà Đào vốn là một phu nhân nhà giàu lúc nào cũng trang điểm tinh tế xinh đẹp. Hiện giờ, Nhìn vào gương mặt đã trở nên tiểu tụy hẳn đi. Chị nào, hay là chị tìm thầy về xem thử thế nào chứ, thử thế để lâu là không được đâu. Đúng đó chị, mấy thứ này thả tin có còn hơn không. Chị còn nhớ công ty xây dựng vạn thịnh không? Nghe nói hai năm trước đó chỉ là một công ty nhỏ không ai biết tới. Ông chủ công ty đó nó mời thầy Phong Thủy về rồi hút tài vận gì đó mà giờ mới phát đạt như vậy. Chị tìm thầy coi thử đi, liệu có ai đang ểm bùa gì nhà chị không, trừ mấy thứ đó xưa nay có thiếu gì, nghe bảo diễn viên ca sĩ, người ta còn nuôi cư thong cơ mà. Bọn họ không nói tuệt ra, trừ riêng việc cái thứ quái thai được lấy ra từ bụng con dâu bà đảo đã là thứ không sạch sẽ rồi, chỉ là không biết đây là do người ta hại hay là do nghiệp quật ra mà thôi. Dù gì cũng liên đối với nhau về lợi ích nên phải lên tiếng nói khéo để không làm mách lòng nhóm quý. Bà Đào càng nghe mày càng nhíu chặt. Không phải bà không tin mấy thứ ma quỷ này mà là ông quý chồng bà không tin. Bà đã nói vài lần mà lần nào cũng bị ông răng dạy bà. Bà đừng có mà nghe mấy cái thứ vỡ vào vỡ vẩn bên ngoài. Đã là cái thời đại nào rồi còn mê tín. Bà cái ông thầy Pháp bảo đồng kia chỉ toàn một lũ lừa đảo, được nói là quỷ ám vòng theo. Cái vụ chùa ba vàng, báo con chú tỉnh ra hả, lại còn muốn mang tiền mắc của cung phục ba cái tự giả thần giả thánh đó. thú thật thì bà Đào cũng không phải mê tín gì, chỉ là xưa nay, người làm ăn càng lớn, thì càng kiêng kỵ quỷ thần. Dẫu sao ông bà ta cũng nói rồi, có thở có thiêng, có kiêng có lành, Mình không dính dáng vào những thứ hại người kia, chứ chắc gì người khác đã không dính tới. Người ta có hại mình hay không mình cũng chả biết. Bằng không chuyện con dâu bà thì giải thích ra làm sao. Nghĩ ngợi hồi lâu, bà Đào vẫn quyết định hỏi đám chị em thân thiết của mình, nhờ bọn họ giới thiệu cho thầy nào cao tay ấn một chút. Bà Đào định không nói cho ông quý mà cứ âm thầm đi thôi, đợi có kết quả rồi nói với ông sau. Không thì thôi. Cứ để ông quý biết Thế nào cũng sẽ làm ẩm lên Người được bạn bà Đào giới thiệu Là một cô đồng khá có tiếng Trong giới nhà giàu Gọi là cô Hai Linh Cô năm nay mới 30 tuổi Tính ra chỉ lớn hơn đứa con trai lớn Của bà Đào 2 tuổi Mới đầu nghe tuổi của cô Hai Linh Bà Đào cũng hơi giật mình Bà cứ nghĩ làm cái nghề này Đều phải là cụ ông của bà Chứ chả nghĩ lại trẻ như thế Cái này... Chị Dung... Cô này có tin được không? Sao còn trẻ dữ vậy? Người bà Đào gọi là chị Dung... Cũng là một bà chủ giàu có trong hội. Ngày thường hai người hay qua lại... Cũng tương đối thân thiết. Thỉnh thoảng công ty hai bà... Cũng có vài dự án làm ăn chung với nhau... Nên cũng coi như là cùng hội cùng thuyền. Em đừng thấy cô hai còn trẻ mà khinh thường. Bản lĩnh cô hai không phải dạng vừa đâu. Em biết vụ của công ty thép Hải Long ở Đồng Nai bị cháy một năm trước không? Chuyện đó em cũng có nghe qua. Mà chuyện này thì liên quan gì tới cô Hai Linh hả chị? Thực ra ở cái giới nhà giàu này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, cho dù là làm ăn ở ngành nghề gì đi nữa thì cũng không tránh khỏi liên hệ với nhau dù là về mặt lợi ích hay là cạnh tranh. Bởi vậy cho nên nhà ai có chuyện là chuyện gì cũng trà dấu nổi tai mắt khắp nơi. Những cái chuyện của nhà bà vậy, nào ai muốn chuyện không hay trong nhà lộ ra đâu, ấy vậy mà người ta cũng vẫn biết đấy thôi. Về vụ của công ty Thép Hải Long, bà Đào cũng từng nghe phong thanh, nghe đâu là nhà đó đắc tội với một bà đồng nào đó nên bị bà đồng kia nguyền rủa. Lúc đầu bà Đào nghe vậy cũng chỉ cười không nói gì. Bởi lẽ làm gì có ai có bản lĩnh tới mức nguyền ruộng mà nguyền ra một trận hỏa hoạn lớn tới như vậy. Đã thế còn chết biết bao nhiêu người. Như vậy cũng quá độc ác rồi. Bà Đào còn đang nhớ lại chuyện đó thì bà Dung đã hồ hỏi lên tiếng. Đương nhiên là liên quan rồi. Ý chị là sao? Chẳng lẽ... Còn trước đời bà Đào nói hết câu, bà Dung đã cắt ngang. Em đừng có suy nghĩ lung tung. Mấy cái tin đồn kia là vỡ vần cả đấy, chuyện này chị tận mặt chứng kiến, để chị nói cho mà nghe. Bà Dung kể lại, hơn một năm trước, trong bước tiệc sinh nhật của cháu mình, bà gặp bà Thanh chính là vợ ông chủ công ty thép kia, vì bà ta là bản thân của em dâu bà Dung nên cũng được mời. Sau bữa tiệc thì bà Thanh có ở lại nhà em dâu bà chơi vài ngày, Bà Dung nghĩ dù sao cũng là chốt bạn bè của em dâu, nên có mời bà Thanh sang nhà mình thăm chơi, coi như là tạo chút quan hệ về sau, biết đâu hai nhà lại có dịp hợp tác làm ăn. Bà Dung vốn là một người rất mê tín, không phải nói chứ từ chuyện làm ăn lớn của công ty đến cái chuyện nhỏ như mua xe, mua nhà, ngày nào thì tốt, ngày nào thì xấu, bà Dung đều sẽ đi xem bói. Không những thế cứ cách vài tháng thì sẽ mời thầy Pháp bà Đồng đến nhà xem phong thủy, coi thử trong nhà có thứ không sạch sẽ gì ám hay không. Bữa đó tình cờ lại là ngày cô Hai Linh đến xem phong thủy cho nhà bà Dung. Vốn ban đầu cũng chẳng có gì, cô Hai Linh như thường lệ làm chút lễ cho bà Dung, nói nhà bà vẫn ổn, không có việc gì, liền rời đi. Thế nhưng khi đi ngang qua vườn hoa thì gặp bà Thanh và em dâu bà Dung đang ngồi uống trà vừa thấy bà Thanh cô Hải Linh đã nói ăn ở thất đức mang nghiệp nặng về cẩn thận không bị lửa thiêu thân bà Thanh lúc đó nghe xong bật mày tái mét rồi bắt đầu chửi đầm lên nếu không phải em dâu bà Dung ngăn lại chỉ thiếu điều bà ta muốn nhảy vào đánh cô Hải Linh luôn ấy chứ chửi xong bà ta cũng hậm hực bỏ về còn nói mấy lời khó nghe vô cùng Đợi bà Thanh đi rồi, bà Dung mới hỏi cô Hai Linh. Cô Linh, cô nói vậy là sao? Cô Hai Linh cũng không giấu gì mà nói cho bà Dung nghe. Nhà đó làm giàu bất chính, kiếm tiền trên sương máu của người khác, nghiệp báo nặng nề, ở đời có vay có trả, bà cũng nên tích nhiều đức cho con cháu. Vốn dĩ ban đầu, bà Dung đã rất tin tưởng cô Hai Linh bởi cô là con gái của thầy ba Ngọ. Mà mấy chục năm nay nhà bà Dung có thể làm ăn phát đạt cũng đều nhờ thầy cả. Mấy năm trước thầy ngọ mất, bà không đi tìm người khác mà chọn tin tưởng cô. Chỉ là chưa tới hai ngày sau, báo đài đưa tin về vụ cháy của công ty thép. Càng đáng nói hơn là những người bị chết trong vụ cháy đó, toàn là người nhà của bà Thanh. Có chồng, con trai, cháu trai, anh trai chồng cùng em trai ruột của bà ta, tổng cộng có năm người còn hơn một trăm nhân viên trong công ty chỉ bị thương nhẹ không việc gì nhà bà Thanh trong vài ngày cũng tán ra bại sản bà Thanh hận cô Hải Linh lắm cho rằng chính cô đã nguyền rủa nhà mình nó là hận nhưng bà Thanh cũng chẳng dám động đến cô Hai nên mới đồn ra mấy lời như vậy sau khi kể xong bà Dung còn không quên dặn dò bà Đào đừng thấy cô Hải tuổi còn trẻ mà không xem trọng Bất kể cô hai có nhìn ra cái gì, thì anh cũng đừng tỏ thái độ không đúng với cô hai. Như thế chỉ tổ thiệt thân thôi. Để có được cơ ngơi bề thế như bây giờ, có gia đình nào dám vũ ngực tự xưng mình thánh thiện, chưa làm bất kỳ chuyện khuất tất nào. Chỉ là mấy chuyện đó có nằm trong giới hạn đạo đức và pháp luật hay không mà thôi. Như nhà bà Dung, trước kia vì làm ăn, chồng bà cũng sử dụng không ít mánh khóe, chèn ép người, Thế nhưng từ ngày được thầy ba ngọ chỉ dẫn, gia đình bà cũng đã bớt đi. Có thể cho người ta sống thì sẽ không làm tới mức ép người vào chỗ chết. Có thể ít tính toán người ta thì sẽ không làm chuyện lợi mình hại người. Bà Đào nghe vậy cũng hiểu được ý trong lời bà Dung nói. Dù gì đi nữa mình cũng là đang có việc phải cầu cạnh người ta. Nếu của Hài Linh thực sự có bản lĩnh như vậy thì bà Đào câu con chẳng được. Bị nhìn ra chút chuyện nhỏ trong nhà thì có đáng gì đâu. Tranh thủ mấy hôm nay, ông quý phải đi công tác. Bà Đào không đợi được nữa, vội vàng đến nhà cô Hai Linh để xin cô xem thử. Nhà cô ở trong một cái thôn nhỏ dưới cổ chi. Đường đi vừa nhỏ vừa lòng vòng, cứ như thể đi vào miền quê xa xôi hẻo lánh nào đó. Hai bên cây cối ôm tùm, nhà cửa thì thưa thớt. Nếu không phải bà Dung trước đó đã phòng hờ để tài xế nhà mình trở đi, thì một mình bà Đào có khí còn trả tìm được nhà, chứ đừng nói là gặp. Bà Đào vốn dĩ cho rằng nhà của bà Đồng Thầy Pháp thì phải là nơi tối tăm âm u các kiểu. Thế nhưng căn nhà của cô Hai Linh lại là một căn nhà cấp 4 sạch sẽ khang trang, đã vậy còn vô cùng sáng sủa. Khắp vườn đều là rau xanh với hoa tươi kéo dài từ ngoài cổng và tận trong sân. Nhìn không hề giống nhà của mặt bà Đồng chút nào. Khung cảnh vừa nhà còn đẹp và sinh động hơn cả những ngôi nhà bình thường trong thôn. Khi bà Đào vừa vào sân thì bắt gặp cô Hải Linh đang tưới hoa. Cô mặc một bộ quần áo ở nhà kiểu dáng trẻ trung giống như bao cô gái trẻ khác. Lại lần nữa khiến bà Đào khó mà nghĩ cô lại làm cái nghề bà Đồng tâm linh này. Cô là cô Đào à? Mời cô vào nhà. Tôi đang dở tay một lát. Dạ không sao, cô hai cứ làm đi ạ. Là do tôi tới sớm, mong cô hai không trách. Bà Dung trước đó đã hẹn dùm bà Đào 10 giờ, nhưng do bà Đào sốt ruột nên đến sớm hơn giờ hẹn. Đã nghe qua câu chuyện của bà Thanh trước đó, nên thái độ của bà Đào đối với cô Hai Linh vô cùng cung kính. Dù cô hai đáng tuổi con bà, thì bà vẫn cứ một tiếng giả hai tiếng thưa. Về phần cô Hai Linh, tuy tuổi đời còn nhỏ hơn nhiều người, nhưng làm cái nghề này quỷ thần gì cũng đã gặp qua, tự khắc cái khí chất trên người lẫn đời ăn tiếng nói cũng khác người thường. Đối với việc người đáng tuổi, cha tuổi mẹ vẫn cung kính với mình, cô Hai Linh cũng không thấy đó là có gì quá cả, cô đã quen rồi. Dù cô Hai Linh có bảo bà Đào vào nhà ngồi đợi, nhưng bà Đào cũng chẳng dám đi lại lung tung trong nhà một cô đồng. Nên chỉ đứng trong sân đợi cô hai linh tưới hoa cỏ xong mới theo cô đi vào. Lúc sau cô hai linh thay ra một bộ bà ba màu đen, tóc búi cao trên đỉnh đầu. Chẳng biết có phải ảo giác hay không mà bà đào cảm thấy thần thái trên người cô hai khác hẳn lúc ở ngoài sân. Cô hai không còn hòa nhã tươi cười như khi nãy nữa mà gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc nào. Lại thêm cái ánh mắt như có thể nhìn xuyên linh hồn người khác khiến bà đào có chút sợ, không kiềm được mà mồ hôi lạnh chảy đầy tay. Bà đi theo tôi. Ngay cả giọng điệu nói chuyện và cách xưng hô với bà đào cũng thay đổi hẳn. Bà đào khúm đốm đi theo sau cô hai linh vào căn phòng có cánh cửa gỗ màu đỏ đậm ở giữa nhà. Vào phòng này rồi, bà đào mới thấy nó giống với chỗ của bà đồng thầy pháp hơn. cả căn phòng có phần âm u lạnh lẽo. giữa phòng có một cái bàn thờ. Trên đó thở một bức tượng đá mà bà Đào không rõ là vị thần thánh nào. Khói trong lư hương bốc ra nghi ngút, khiến cả căn phòng bị ngập bởi khói nhang. Làm bà Đào không quen, cô hơi khó thở, mà ho khù khụ vài tiếng. Cô Hai Linh ngồi xếp bằng trên tấm chiếu. Trước mặt cô có một cái đĩa. Trong đĩa có ba đồng tiền xu nhìn có vẻ cũ kỹ. Bà muốn xem gì? Dạ, không dám giấu gì cô Hai. Nhà tôi gần đây xảy ra vài chuyện kỳ lạ. Hôm nay tôi đây là xin cô hai xem thử liệu có phải nhà chúng tôi gặp phải thứ gì đó không sạch sẽ hay không. Đột nhiên bà Đào nhớ tới chuyện tối hôm qua thì cả người run lên. Số là hôm qua, sau khi uống trà chiều với các bà bạn của mình xong thì bà Đào ra về. Thân là bà chủ nhà giàu, bà Đào vẫn rất chăm lo cho sức khỏe và bề ngoài của mình. Một tuần phải đi làm đẹp mấy lần. Đặc biệt là bà rất thích sông hơi, vừa tốt cho da lại có thể giúp máu huyết lưu thông, đầu óc tỉnh táo. Nhà bà Đào có một phòng sông hơi riêng, lắp đặt trên lầu 3. Như thường lệ, người làm chuẩn bị sẵn mọi thứ, bà Đào chỉ việc vào trong phòng mà thư giãn. Vốn tính cẩn thận, nên khi vào, bà Đào cũng đã xem qua nút điều chỉnh nhiệt độ trong phòng, thấy không việc gì mới yên tâm. Vậy mà bà vừa ngồi chưa tới 2 phút thì trong phòng sông nhiệt độ bỗng tăng cao đột ngột giống như bước vào trong cái lò lửa. Lúc đó không khí bên trong như bị rút sạch, cổ họng bà giống như bị bóp chặt khiến bà không thở được. Bà muốn mở cửa đi ra nhưng cửa lại bị khóa chặt không thể nào mở được. Trong lúc hoảng loạn không biết có sinh ra ảo giác hay không mà bà Đào dường như nhìn thấy có ai đó đang đứng ngay phía sau mình Thứ đó vươn bản tay teo tóp xù xì, vuốt dọc sống lưng bà, rồi đột nhiên nó tóm lấy cổ chân bà đào kéo thật mạnh. Bà đào hét lên một tiếng, cả người bị đập xuống sàn đau nhất không thôi, đầu óc cũng mơ hồ không rõ rồi ngất đi. Cũng may khi đó, người làm trong nhà phát hiện ra hô hào hét toán lên, con trai út của bà dùng bình cứu hỏa trong nhà phá cửa ra, Bà Đào mới may mắn nhận lại được một mạng. Đáng lý ra, giờ này bà Đào phải đang ở bệnh viện, nhưng bà một mực không muốn đi mà chờ trời sáng vội vàng tới tìm cô Hải Linh. Bà sợ muộn thêm chút nữa, có khi không kịp mất. Thật ra từ khi bà Đào bước vào sân, cô Hải Linh đã nhìn ra bên người bà có dính vài thứ không thuộc về người cõi dương, nhưng vẫn theo lệ mà hỏi bà. Cô Hai Linh cầm 3 đồng tiền xu lên, nằm trong tay, nhắm mắt lại, rồi thả nó lại vào trong đĩa. Chả biết cô đã nhìn thấy thứ gì mà hai hàng chân mày nhíu chặt lại. Nếu là người bình thường, cô chẳng cần gieo quẻ, chỉ cần nhìn tướng mặt cũng có thể nhìn thấu số mệnh của người đó. Thế nhưng vì trên người bà đào, bị phủ một tầng xương đen, khiến cho cô hay không nhìn rõ, hiện tại quẻ bói ra cũng chỉ mơ hồ. Có lẽ... Phần mộ của cha mẹ chồng bà ở quê đã bị người ta động vào. Trên người bà bị âm khí bao phủ, che mờ đi mảnh số, tôi không thể nhìn rõ. Tốt nhất là dẫn chồng bà đến đây, huyết thống trực hệ, có thể nhìn rõ hơn. Vì vấn đề không nằm trên người bà đào, lại thêm liên kết với cha mẹ chồng quá mỏng, cho dù bà không bị âm khí quấn thân thì cũng không thể xem thấu mọi sự chỉ bằng một cái liếc mắt như chuyện của bà Thanh lúc trước được. Bà đã nghe cô hai Linh nói phải dẫn chồng mình tới thì có chút bối rối không biết phải làm sao. Nếu ông quý mà chịu tin thì đã tốt, đâu có kéo dài đến tận như bây giờ. Nghĩ một hồi bà vẫn nói thật. Chẳng dám giấu gì cô hai, chồng tôi không tin vào mấy thứ này, chỉ sợ ông ấy không chịu đến, tôi cũng là lẽ nó ấy tới đây. Cô hai nghe xong trên mặt cũng chẳng có biểu cảm gì gọi là khó chịu. Những thứ này ai tin thì có, không tin thì có nói nhiều đến đâu cũng vô ích. Ngọn nguồn của sự việc đều xuất phát từ bộ phần mà ra, bà vẫn nên về đó xem thử đi. Dạ, cảm ơn cô Hải, tôi sẽ đi ngay. Vốn bà đã muốn hỏi xem cô Hải có thể đi cùng bà không, nhưng lời tới bên miệng lại nuốt xuống, thôi thì cứ để về đó xem thế nào đã. Lúc bà Đào ra tới sân, đột nhiên nghe thấy cô Hải Linh ngồi trong phòng khách nói vọng ra. Trên người bà bị âm khí quấn thân, đừng đi một mình, mạnh con trai út của bà cứng, bảo cậu ta đi cùng đi. Dạ, cảm ơn cô Hai, cảm ơn cô Hai nhiều. Bà Đào cúi người cảm ơn mấy tiếng mới lên xe về. Sau khi từ nhà cô Hải Linh trở về, bà Đào đã gọi cho đứa con trai út đang học ở trường đại học về nhà ngay. Sau đó hai mẹ con đặt vé máy bay về quê chồng. Bà Đào thân là con dâu, nhưng chưa đến quê chồng bao giờ. Nhà ông Quý ở quê cha mẹ mất sớm. Ông một thân một mình lên thành phố lập nghiệp, rồi hai người tình cờ gặp nhau. Gia đình bà Đào vẫn xuất thân danh giá giàu có, nhưng nhìn thấy ông Quý hiền lành, lại có tiền tài, nên cha mẹ bà Đào cũng không phản đối. Sau khi cưới, ông Quý ở rẻ nhà bà Đào, Mười năm trước, cha mẹ bà Đào già yếu cũng dần qua đời, nên giao sản nghiệp lại cho ông Quý. Ông Quý có tải kinh doanh, cho đến công ty ngày càng phát triển, cuộc sống trong nhà vợ chồng con cái hòa thuật yên vui. Có thể nói, gia đình bà đúng là một gia đình mẫu mực khối người ước ao. Bà Đào cũng từng muốn dẫn con cái về quê cho chúng nó biết mồ mả ông bà, nhưng ông Quý không cho. Ông kể tuổi thơ ông sống với cha mẹ là những ngày vất vả, đau thương. Ngày bé ông thường xuyên bị cha mẹ bạo hành đánh đập, cơm ăn không đủ no, quần áo chẳng đủ mặc, nhiều lần bị đánh xít chết. Bởi vậy cho nên giờ bọn họ qua đời, rồi ơn sinh thành gì đó cũng đã trả hết. Ông không muốn trở về cái nơi đau thương đó nữa, càng không muốn để con cái mình biết ông bà nó là loại người như thế. Thấy chồng thương tâm, nên về sau bà Đào cũng không bao giờ nhắc tới chuyện này nữa bởi vậy cho nên lần này về bà càng không tính nói cho ông Quý mà muốn tự mình âm thầm làm tuy bà Đào chưa từng về quê chồng thế nhưng qua lời kể của ông Quý thì bà vẫn biết quê ông ở đâu mẹ ạ giữa cuộc là mẹ đi đâu thế sao lại tới cái chỗ làng quê hẻo lánh như vậy từ lúc về nhà rồi bị mẹ kéo lên máy bay xuống máy bay lại bắt taxi đi nửa ngày đường tới cái chỗ hẻo lánh hoang vô này. Thú thật Hoàng chả biết là mẹ mình định đi làm gì, đi đâu, bởi vì bà đào không giải thích gì cả. Cứ tới nơi rồi con sẽ biết. Ông Quý sinh ra và lớn lên ở thôn Lai Sơn, một cái thôn nhỏ nằm sâu trong núi ở một huyện nghèo. Xe taxi chạy từ sân bay thành phố đến thôn phải mất hơn nửa ngày. Tài xế lần đầu chạy xa như vậy, nhưng khi nhận được tiền thì cười tít cả mắt. Hoàng nhìn cái cổng thôn siêu vẻo, lại nhìn con đường đất nhỏ phía trước, không khỏi nhíu mày. Chưa đợi Hoàng hỏi, bà Đào đã lên tiếng. Đây là quê của ba con. Hôm trước mẹ cô đi tìm cô đồng, xem cho một quẻ. Cô Hai nói, phần mộ của ông bà nội con bị người khác động vào, nên trong nhà mình mới xảy ra nhiều chuyện như thế. Bảo mẹ về xem thử. Hoàng nghe bà Đào nói xong thì mắt cũng tròn tròn. Mẹ, không phải sư là mấy bà thấy bói mẹ cũng nghe hả? Bọn họ toàn lừa đảo đó. Thế bà ta lấy của mẹ bao nhiêu tiền rồi? Không được, con phải báo công an. Bà Đào đưa tay đập mạnh vào đầu Hoàng nghiêm mặt cảnh báo. Không được ăn nói lung tung. Cô Hải Linh còn trả lấy tiền của mẹ. Bà Đào cũng không biết vì sao nhưng hôm qua... Khi bà muốn bỏ lễ coi như tiền xem quẻ thì cô hai không lấy bảo bà cứ cầm về đi. Vì sợ làm cô hai mách lòng nên bà cũng chỉ có thể mang tiền về. Được rồi, tới cũng tới rồi, có muốn đi xem thử, có phải là bộ phần ông bà nội thực sự bị người ta phá không? Hoàng chẳng có ấn tượng tốt gì với ông bà nội, bởi vì khi học cấp 2 đã từng nghe mẹ kể chuyện cha mình bị ông bà nội ngược đãi. Đối với Hoàng, ông quý là một người cha, người chồng tốt. Với người đã ngược đãi cha mình thì Hoàng cũng chẳng có cảm tình gì. Hai mẹ con đi theo con đường đất vào trong thôn. Không biết có phải là ảo giác của mình hay không, mà càng đi bà đào càng cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Bầu không khí trong cái thôn này nó cứ lạ lạ. Hiện giờ mới có 4 giờ chiều, nhưng cổng nhà ai cũng đóng kín. Nhìn thấy một ông già đang ngồi nhặt rau trong sân, hai mẹ con bà Đào đứng ngoài hàng rào che hỏi vọng vào. "Cháu chào ông. Ông ơi, ông cho cháu hỏi nhà bà Đồng, ông Vọng ở đâu về ạ ông?" Bà Đồng ông Vọng là tên cha mẹ ông Quý, ở trong thôn Lai Sơn này cũng không có ai trùng tên, nên khi ông già kia nghe thấy liền lập tức ngẩng đầu, nhìn bọn họ đánh giá một lúc lâu mới cất giọng khàn khàn hỏi lại. Mấy người là ai? Mấy người tìm bọn họ làm gì? Vợ chồng nhà đó chết lâu rồi. Bây giờ trong nhà cũng chả còn ai đâu mà tìm. Dạ, cháu là cháu nội của họ. Cháu và mẹ cháu về đây thăm mộ. Ông cho cháu hỏi, nhà nội cháu là nhà nào vậy ạ? Ông giả nghe mấy lời này thì giật mình như không dám tin. Ai cũng biết con trai ông Vọng đã rời thôn lên thành phố từ lâu. Mấy chục năm nay cũng chẳng thấy trở về, rồi lại để vợ con về đây, bản thân thì không thấy đâu. Người già sư nay trọng nhất chữ hiếu, ông già kia nghe thấy vậy, thì mặt cũng lạnh xuống, nhìn chằm chằm hai mẹ con bà Đà một lúc lâu, mới đưa tay chỉ về phía cuối làng. Có thầy cái cây gạo đang già hòa đỏ rực kia không? Là căn nhà ở cuối thôn, có cái cây gạo đó đó. Dạ, cháu cảm ơn ông ạ. Hoàng nhanh nhẹn cảm ơn rồi cùng bà Đào đi thẳng một mạch đến cuối thôn. Trên đường đi hai mẹ con phát hiện có rất nhiều ánh mắt từ trong nhà, lén nút nhìn hai mẹ con họ, khiến cho Hoàng không khỏi khó chịu. Mấy người ở đây cứ sao thế? Cứ nhìn hai mẹ con mình chăm chăm kiểu gì ấy? Thôi kệ đi, chắc người ta thấy lạ nên như vậy, người ở quê là thế không có ý gì đâu. Tính ra thôn Lai Sơn Tuy nhà cửa thưa thốt Nhưng diện tích cũng không nhỏ Từ chỗ nhà ông già kia Bọn họ phải đi bộ tầm hơn 15 phút Mới tới được căn nhà Mà ông ấy chỉ ở cuối thôn Bà Đà vốn nghĩ Nhà này bỏ hoang nhiều năm như thế Chắc xung quanh cây cối ôm tùm Có khi còn chẳng có đường vào Nhưng ngược lại với suy nghĩ của bà Sân nhà được quét dọn vô cùng sạch sẽ Đó là một căn nhà nhỏ Tuy có phần cũ kỹ nhưng lại không hề giống một ngôi nhà bỏ hoang chút nào. Còn chưa kịp để hai mẹ con bà Đào đi vào thì bất ngờ từ trong nhà có một người phụ nữ tầm hơn 30 tuổi từ trong nhà đi ra. Nhìn thấy người lạ trong sân, người phụ nữ giật mình lập tức đề phòng hỏi Hai người là ai? Chào cháu, cháu cho cô hỏi Đấy có phải là nhà vợ chồng bà Đồng Ông vọng không? Dạ phải, mà cô là ai? Tôi đi làm gì? Cô là con dâu bà Đồng, ở thành phố về đây. Sau một hồi làm quen nói chuyện, bà Đào cũng biết được cô gái này tên là Liên, là con gái nhà hàng xóm, người ở quê vốn sống có tình có nghĩa, thế nên sau khi hai vợ chồng ông vọng bà Đồng qua đời, ông quý thân là con trai duy nhất lại bỏ xứ đi làm ăn xa nhiều năm không thấy về nhà. Người trong thôn nghĩ cái tình làng là xóm cho nên thay phiên nhau, thỉnh thoảng dọn dẹp nhà cửa rồi nhang khói cho người đã khuất, mới không để cái nhà này trở thành một cái nhà hoang lạnh lẽo. Vốn ban đầu, khi ông Quý nói ở quê đã chẳng còn ai, cũng không gần về làm gì, bà đào còn cảm thấy như vậy cũng đỡ phiền hà. Thế nhưng giờ đã làm mẹ của hai đứa con trai, lại nhìn thấy cảnh cha mẹ chồng sau khi mất mồ mả không yên, khói nhang lạnh lẽo, chẳng có con cháu nào đói hoài, thì bà Đào lại sinh ra ấy nấy không thôi. Dù biết là khi còn sống, bọn họ đối xử tệ bạc với con cái mình, nhưng người cũng đã chết nhiều năm như vậy rồi, oán giận gì cũng nên bỏ qua. Bà Đào định bụng vài hôm nữa đợi ông Quý đi công tác về sẽ nói chuyện đàng hoàng với ông. Ngay cả Hoàng vốn không thích ông bà nội, chưa từng gặp mặt của mình, giờ cũng chỉ im lặng nghe, không biết đang nghĩ gì. Vì trời cũng đã sắp tối, đường ra Nghĩa Địa lại xa, cho nên sau khi biết hai mẹ con bà Đào muốn đi thăm mộ, thì Liên cản lại. Cô với em cứ nghỉ đi, để mai rồi hãng đi. Nghĩa Địa xa lắm, trời lại sắp tối rồi, không đi kịp nữa đâu. Ngày mai, cháu dẫn hai người đi. Bà Đào nghe thế thì cảm ơn Liên một tiếng. Hai mẹ con đi vội nên cũng chẳng chuẩn bị qua cáp gì. Đợi Liên đi rồi, bà Đào mới quay sang nói với Hoàng. Ngày mai thăm bộ xong, con lên huyện một chuyến, sẵn tiện mua ít quả biếu cho bà con trong thôn. Dạ con biết rồi. Bà Đào dẫn Hoàng đi vào trong nhà. Nhìn hai di ảnh trắng đen đã ố vàng trên bàn thờ, bà Đào không khỏi thở dài, tiến lên lấy một nắm nhang ra đốt. Ba má, con dấu bất hiếu, bao nhiêu năm qua không về thăm ba má. giờ con dẫn theo chó về đây, Là muốn xây lại bộ phần cho ba má, để ba má có thể yên nghỉ. Anh Quý cũng là vì quá bận rộn, cho nên không về được. Ba má đừng trách ảnh mà tội. Không chỉ có bà Đào, mà cả Hoàng cũng lầm nhầm khấn thứ gì đó trong miệng. Khi hai mẹ con vừa cắm nhang xuống, không biết cơn gió từ đâu thổi tới, cả hai thấy sống lưng lạnh toát, lồng tóc dựng đứng. Cùng lúc đó, những cây nhang vừa cắm trên bàn thờ bùng cháy dữ rồi, khiến bà Đào giật bắn mình, cả người run lên. Cũng may mà nhang chỉ bùng lên một chút rồi tắt. Hoàng vốn không tin chuyện ma quỷ cho nên thấy đây là chuyện thường tình. Chỉ có bà Đào là trong lòng thất thỏm không yên. Lại nói, tuy nhà cửa được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng mền chiếu chẳng có cái nào. Trong nhà chỉ có hai cái giường gỗ đã cũ. May mà Liên mang ít chăn mền qua cho hai mẹ con mới có cái mà dùng. Sợ giường lâu năm nằm lên không khéo lại bị giật cho nên hai mẹ con chỉ có thể trải chiếu nằm dưới sàn nhà. Căn nhà này đã quá cũ nên gạch cũng là loại gạch đất ngày xưa chứ chẳng phải gạch men. Không biết có phải vì nằm dưới đất hay không mà cả người bà đào đều thiết lạnh, nhất là lòng bản chân. Cái lạnh sọc vào trong não khiến cho bà Đào, dù đã buôn ba đường dài cả ngày mệt mỏi đến cùng cực, vẫn không thể nào chợp mắt được. Chỉ có Hoàng là nằm cách đó không xa, ngủ ngon lành, còn vắt ra tiếng ngáy. Bà Đào lăn qua lộn lại, mãi đến hơn một giờ sáng, mới mệt quá mà ngủ thiếp đi. Bà mơ một giấc mơ. Trong mơ bà thấy xung quanh mình là một bầy chó dữ, con nào con ấy đều rụng hết lông ra toàn thân chúng lở loét Chúng há cái miệng cùng cái lưỡi hôi thối chảy nước rãi, đang không ngừng đi về phía bà. Bà Đào muốn hét lên, lại phát hiện cổ mình bị một bàn tay máu thịt nhảy nhụa siết lấy. Tay chân bà cũng bị trói chặt vào gốc cây gạo, khiến bà không thể nào cử động được. Bà Đào ú ớ cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng. bầy chó kia từng bước áp sát, chúng dùng cái lưỡi thối rữa của mình liếm lên từng tấc da thịt của bà đào như thể đang nhấm nháp một cục xương thơm ngon thứ chất rãi đèn sệt chảy ra từ miệng chúng bao phủ khắp người bà đào mùi tanh tuổi cùng cảm giác sợ hãi tột độ khiến bà đào muốn ngất đi nhưng lại không thể nào ngất được bên tai bà truyền đến tiếng cười quỷ dị tựa như tiếng cười mỗi đêm của đứa con dâu bị pháp điên phát dại của bà Hai mắt bà Đào trợn ngược, nhìn cái miệng máu há to đầy chất rãi của đám cho dữ đang nhào về phía mình. Bà Đào hét lớn, hai mắt trợn to, đồng tử giãn, ngồi bật dậy từ trong cơn ác mộng. Hoàng bị tiếng hét trói tay của bà Đào làm cho giật mình, cũng bật dậy từ trong cơn mơ ngộ. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Có, có. Bà Đào miệng cứng ngắc, cố gắng thế nào cũng không nói được thành câu thế vậy Hoàng vội đứng bật dậy chạy đi bật điện tuy nhà này không còn ai ở nhưng hàng xóm xung quanh vẫn lắp một cái bóng điện nhỏ vốn ban đầu bà đã muốn để điện sáng ngủ cho đỡ sợ dù gì ngôi nhà này cũng đã lâu không có người ở nhưng khổ nỗi từ nhỏ tới lớn hễ có ánh sáng là Hoàng không ngủ được nên bà đào dù hơi sợ vẫn không bật đèn khi điện được bật cả căn nhà lập tức sáng lên Hoàng nhìn thấy mẹ mình mặt mày tái xanh, cả người run rẩy thì không khỏi giật mình. Mẹ, mẹ làm sao thế? Không phải bị trúng gió đấy chứ, đừng dọa con. Hoàng lính quính te chân không biết phải làm sao, vội vàng lấy dầu gió xoa te xoa chân cho bà Đào. Mãi một lúc sau, bà Đào mới từ từ hồi thần trở lại, nhìn con trai miệng lắp bắp. Con, kỳ nãy con, con còn có thấy gì không? thấy mẹ mình có biểu hiện lạ, cũng không phải bị trúng gió, mà giống như bị dọa sợ, hoàng lắc đầu. Không, con không thấy gì hết, mẹ thấy cái gì à? Bà Đào lại nhớ đến lời của hai Linh nói, mệnh con trai bà cứng, cuối cùng kể lại cho Hoàng nghe chuyện bà mơ thấy giấc mơ kinh hoàng kia. Bà Đào sợ hãi nhìn quanh nhưng lại không dám nhìn về phía gian phòng, có ảnh thờ kia, khẽ kéo tay con trai. Có khi nào, có khi nào trong nhà này thực sự Bà Đào không dám nói tiếp mấy chữ kia, tay chân của bà vẫn còn lạnh ngất, cả người co rụt lại núp sát vào con trai. Tuy lúc này, Hoàng không hề mơ thấy thứ gì, cũng thấy căn nhà này không có cái gì bất thường. Nhưng Hoàng tin mẹ mình sẽ không vô duyên vô cớ bịa ra chuyện như thế để làm gì. Chưa kể, bà còn sợ hãi như vậy. Hoàng đưa tay vỗ lưng an ủi bà Đào. Mẹ đừng sợ, chỉ là mơ thôi. Không, không phải mơ đâu. Bà Đào lắp bắp, cái cảm giác chân thực đó không hề giống giấc mơ. Chưa kể cô Hai Linh nói trên người bà bị âm khí quấn thân, có khi nào bà bị những thứ gì đó ám. Bà Đào đã từng nghe không ít chuyện ma quỷ có thể giết người trong mộng. Khi trước bà có thể không tin nhưng hiện tại bà đào lại sợ vô cùng hoàng thấy mẹ mình vẫn còn hoảng loạn thì lên tiếng trấn an mẹ nếu của hải linh nói mệnh còn cứng thì chắc mấy thứ đó sẽ không dám đến gần con đâu mẹ yên tâm đi còn có con mà mẹ sợ thì con ngồi đi canh cho mẹ nghe con trai nói thế thì bà đào cũng bình tĩnh hơn đôi chút nghĩ lại cũng thấy có lý Nếu không, cô Hai Linh sẽ không bảo bà dẫn theo đứa con trai út đi cùng. Dù là thế nhưng phải trải qua cơn ác mộng vừa rồi, cái cảm giác kinh tởm khi bị thứ nước dãi kia nhỏ lên người, cùng với nỗi sợ kinh hoàng sọc thẳng lên não đó, khiến bà Đào không thể nào dám ngủ nữa. Chỉ mong chờ trời sáng nhanh nhanh. Trời vừa sáng, bà Đào đã không nhìn được mà chạy sang nhà hàng xóm cách đó không xa tìm liên, nhờ cô dẫn đi ra nghỉ địa. Vừa vào trong nhà, bà Đào đã nhìn thấy một người phụ nữ nằm trên chiếc võng tre ở giữa phòng khách. Cả người bà ấy chỉ còn da bọc xương, trên mặt và tay chân có vô số vết xẻo dữ tọn, khiến gương mặt bà ấy gần như bị biến dạng, chẳng ra da dáng một con người nữa. Bị người trên giường nhìn trầm chầm, chầm bằng ánh mắt quỷ dị khiến bà Đào có chút giật mình. Đang không biết làm thế nào thì liên từ dưới bếp đi lên. Thấy bà Đào liền cười nói vui vẻ. Cô đến sớm vậy ạ? Con cũng xong việc rồi, để con dẫn cô đi. Nói với bà Đào xong, liên lại tới bên giường, kéo cái chăn mỏng, chè cho mẹ mình. Má, con dẫn cô Đào đi ra nghỉ địa, thăm mộ ông Vọng với bà Đồng, con đi tí vẻ ngay. nghĩa địa của thôn nằm trên núi nên chỉ có thể đi bộ. Vừa đi, Liên cũng vui vẻ trò chuyện với hai mẹ con bà Đào. Thấy bà Đào như muốn nói lại thôi, Liên bè lên tiếng. Người lúc nãy là mẹ con, bà thấy người lạ nên mới nhìn cô như thế chứ bấy ấy chẳng có ý gì đâu, cô thông cảm. Không sao, không sao, cô cũng không có để ý. Theo lời kể của Liên, bà Đào mới biết, 30 năm trước trong thôn xảy ra một trận hỏa hoạn lớn, có rất nhiều người chết. Mẹ cổ Liên cũng vì vậy mà bị bỏng toàn thân rồi liệt nằm một chỗ. Vì để kiếm tiền, ba cô phải lên tỉnh làm thợ xây, nên trong nhà chỉ có mỗi hai mẹ con. Thấy tình cảnh nhà Liên đáng thương, bà Đào định bụng khi về sẽ biếu cho hai mẹ con Liên ít tiền, coi như là cảm ơn vì Liên đã giúp đỡ hai mẹ con bà mấy ngày này. Ba người đi tầm hơn nửa tiếng cuối cùng cũng tới được nghệ địa. Hầu hết mộ ở đây đều là những ngôi mộ đất, dù vậy vẫn được người trong thôn dọn dẹp sạch sẽ, nên chẳng có cỏ dại gì. Kể cả mộ của cha mẹ chồng bà Đào cũng vậy. Hai mẹ con đi tới trước nấm mộ đất, nhìn qua có vẻ to hơn những nấm mộ khác. Trước mộ có tấm bia bằng xi măng, ghi tên tuổi và ngày tháng năm sinh của hai vợ chồng. Còn chưa để họ nói, Liên đã lên tiếng giải thích. Ông bà mất cùng một ngày, Nên mới chân cùng một mộ Nhìn nấm mộ đất Không hề có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào Bà Đào có hơi đâm chiêu Bà không tin là Cô Hai Linh phán sai Chẳng biết vì sao bà Đào cứ cảm Thấy ngôi mộ này có chút gì đó kỳ lạ Bà cũng không giải thích được Chỉ là càng nhìn càng thấy bất an Bà Đào không ngừng Đi qua đi lại mấy vòng Muốn kiểm tra cho thật kỹ Hoàng nhìn thấy bà Đào như thế Tính nói gì đó nhưng lại thôi Bà đào kiểm tra một hồi, thực sự không thấy mộ bị hư hại hay có dấu hiệu đào bới gì, nhưng lòng bà vẫn cứ thấp thỏm không yên. Nghĩ ngợi hồi lâu, bà lấy điện thoại chụp lại mấy tấm hình, đợi sau khi về gửi cho cô Hai Linh xem thử. Bởi lẽ nếu thực sự có người mang mục đích xấu làm gì đó với ngôi mộ này để hại cả gia đình bọn họ, thì người trần mắt thịt như bà chỉ sợ có đào cả mộ lên cũng chẳng nhìn ra được cái gì. Tuy nhìn bề ngoài mồ mà chẳng có việc gì nhưng nghĩ tới nấm mộ đất thì bà đào vẫn quyết định xây lại mộ cho Khang trang cũng nhỏ liên tìm hộ bà vài người thợ có tay nghề giỏi trong thôn mẹ con cô lần đầu về đây cũng không quen biết ai mấy ngày tới nhỏ cháu giúp hộ cháu yên tâm coi như cô mướn cháu sẽ trả công cho cháu đàng hoàng ra cảnh nhà Liên cũng khó khăn nên Liên cũng không từ chối mà nhận lời giúp bà Đào coi như là làm việc kiếm thêm chút ít tiền mẹ con bà Đào cũng không ở lại lâu ở nghĩa địa xem xong rồi thì lập tức đi về dù sao đây là chỗ chôn người chết nghĩa địa âm khí nặng ở lâu bà Đào cũng thấy lạnh sống lưng chỉ là ba người không hề hay biết khi bọn họ vừa rời khỏi nghĩa địa hai cái mộ đất vốn đã nguyên vẹn đột nhiên nứt ra, từ trong kẽ đất có một làn khí đen quỷ dị bay ra, và cái thứ mà mắt thường không thể thấy được kia như tìm được con mồi ngon lập tức lao về phía trước bao phủ toàn thân bà đào. Bà đào đang đi đột nhiên loạn trạc ôm ngực, vẻ mặt tái mét, mồ hôi lạnh trên trán cũng túa ra, dọa cho hoàng đế cả người. Mẹ, mẹ sao thế? Mẹ có chịu chỗ nào? Hay bị đau ở đâu? Hoàng lo lắng không thôi. Hai tháng này trong nhà đã xảy ra nhiều chuyện khiến cho sức khỏe của bà Đào xa sút hẳn. Lại thêm tối hôm qua, cả đêm không ngủ. Hoàng thực sự sợ mẹ mình không trụ nổi mà ngã bệnh. Bà Đào hít một hơi thật sâu, cảm thấy ngực không còn đau nhói nữa mới thở đều. Không việc gì, tự nhiên mẹ hơi chóng mặt thôi. Mẹ leo lên đây đi, con cõng mẹ. Nhìn sắc mặt bà Đào không tốt, Hoàng ngồi xuống đưa lưng về phía bà. Thấy con trai quan tâm mình, bà Đào cũng không từ chối mà để Hoàng cõng. Hoàng không biết có phải mình nghĩ quá nhiều hay không, mà càng đi, Hoàng càng thấy bà Đào ở trên lưng mình càng đúc càng nặng, thậm chí nặng đến hai chân Hoàng như sắp khuỵu xuống. Lúc đi xuống từ trần núi, Thấy đầu con trai đổ đầy mồ hôi, bà Đào bảo hoang bỏ bà xuống. Lúc này cả lưng áo hoàng đã ướt đẫm. Vừa về tới nhà, bà Đào đã vội vàng gửi ảnh cho cô Hai Linh, cũng xin cô xem giúp ngày để bà xây lại mộ. Thế nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy cô Hai trả lời. Nghĩ cô Hai đang bận nên bà cũng không dám gọi điện cuối giày, chỉ có thể đợi. Sợ bà Đào mệt nên Hoàng nhận nhiệm vụ đi cùng Liên tới thăm nhà những người thợ xây trong thôn để nhờ bọn họ xây lại mô mả cũng như giúp đỡ mô nguyên vật liệu. Ông Lượng, trưởng của nhóm thợ, xây nghe Hoàng nói là cháu nội của vợ chồng ông Vọng thì có hơi đâm chiêu. Lại nghe hai mẹ con họ muốn cải mộ thì cũng không nhận lời ngay mà nói. Trên xây lại mô mả, không phải là chuyện nhỏ nếu cậu muốn xây thì tôi có thể giúp cậu tìm thợ trong thôn nhưng cậu phải mời thầy pháp về cúng kiến khai quang đặt đất làm lễ trước để trừ chúng tôi sẽ không tự tiện động vào đâu hoàng không biết xây đại mộ còn phải mời thầy pháp bà đồng tới dù trong lòng nghĩ người ở quê quá mê tín nhưng lại không dám nói ra chỉ cười nói với ông lượng chẳng qua là do hoàng không biết thôi trừ đừng nói là ở quê hay thành phố Dù thời đại nào đi nữa, phàm là những chuyện liên quan đến mồ mả thì xưa nay người ta còn kỹ hơn cả xây nhà cho người sống. Bởi người sống không vừa lòng thì cũng chẳng sao, chứ người chết không hài lòng thì chắc chắn mang họa. Không ai ngu giải gì mà tự ý đi động vào. Dạ, vậy để con về nói lại với mẹ con, mong chú giúp cho. Nhận được cái gật đầu của ông Lượng, lúc này Hoàng cũng không ở lại lâu nữa mà đứng lên đi về. Để bà Đào ở nhà một mình Hoàng cũng có chút lo. Về phần ông quý, sau khi đi công tác về, thấy nhà cửa trống hô trống hoác thì hỏi mấy người làm. Vợ tôi đâu rồi? Dạ thưa ông chủ, bà chủ với cậu Hoàng đi đâu đó từ hôm qua rồi, thế bà đi gấp lắm ạ, cũng không nói là đi đâu. Ông quý đột nhiên cảm thấy có sự chẳng lành, lập tức gọi điện cho bà Đào. Bà đang ở đâu vậy? Bà Đào nghe chồng hỏi... vốn định giấu nhẹm đi... nhưng nghĩ lại ông Quý là con... chuyện này ông đáng ra phải lo... nên nói thật. Tôi đang ở quê ông... Cô hải Linh nói... nhà mình gặp chuyện là... mua mà cha mẹ có vấn đề... nên tôi về xem thử. Ông cũng sắp xếp công việc về đi. Bao nhiêu năm không về... có khi là cha mẹ thấy ông bất hiếu... nên mới nổi giận mà tìm về trách móc đó. Ông Quý nghe xong mấy lời này thì tức run người không thèm nói, mà cúp luôn điện thoại. Bà Đào nhìn thế vậy thì càng lúc càng khó hiểu. Bà không biết vì sao ông Quý mấy chục năm nay lại không về lấy một lần, còn chẳng cho vợ mình về, cho con nhận ông bà tổ tiên. Càng nghĩ bà càng thấy chuyện này có vấn đề, đột nhiên sống lưng bà Đào lạnh toát, nghĩ tới một điều gì đó. Cha mẹ ông Quý sao lại chết cùng ngày, vì sao chôn cùng một huyệt, vì cỡ gì? ông Quý lại không trở về nơi chôn nhau cắt rốn của mình còn không cho mẹ con bà trở về hận thù lớn đến đâu thì người đã chết nhiều năm như vậy cũng nên buông bỏ rồi mới phải chứ hay là ông Quý không phải hận cha mẹ mình mà là ông ta sợ sợ vong hồn của chính cha mẹ mình bà Đào nghĩ không sai ông Quý đúng thật là đang sợ sợ khi biết được bà Đào và Hoàng trở về cái nơi đó cả người ông ta run lên. Những ký ức từ mấy chục năm trước bị ông ta giấu kín đột ngột trỗi dậy. Gần ba mươi năm trước, dường như chẳng ai ở trong huyện Sơn Hà biết đến thôn Lai Sơn, bởi lẽ nó là một cái thôn nhỏ nằm tít trong núi sâu, vừa nghèo nàn, lại lạc hậu, bởi vì bữa đói bữa no, nên chuyện cho con đi học là việc xa vời mà chẳng ai dám nghĩ tới. Thế nhưng, nhà ông Vọng lại khác, rằng phải do nhà ông có cổ ăn của để gì, mà do Quý từ khi sinh ra đã vô cùng thông minh sáng giả. Thấy con trai khát khao được đi học, vợ chồng ông Vọng cũng cố gắng chấp chiêu từng đồng để có tiền mua quần áo sách vở cho Quý lên xã học với người ta. Lúc Quý bắt đầu đi học cũng đã 12 tuổi, so với những đứa trẻ khác trong xã thì đã coi như học trễ tận mấy năm. Dù đường xã đi lại khó khăn, Ngày mưa gió phải chèo đèo lội suối, nguy hiểm cỡ nào thì quý vẫn kiên trì không bỏ cuộc. Người trong thôn thấy vậy thì người này người kia cũng góp tí công, tí của. Không phải bọn họ làm từ thiện mà là để quý học được cái chữ thì về dạy lại cho đám trẻ trong thôn, cũng xem như cả thôn giúp đỡ lẫn nhau. Vợ chồng ông Vọng cứ ngỡ cho con học để biết cái chữ rồi thôi. Thế nhưng càng học nhiều, quý càng muốn thoát khỏi cái thôn nghèo nàn này, muốn đến thành phố lớn. Biết được con trai muốn bỏ quê lên thành phố, ông Vọng Bà Đồng nào chấp nhận được. Họ chỉ có mỗi một mình quý là con trai, sợ quý sẽ bỏ lại họ ở nơi này. Một khi đi rồi sẽ không bao giờ trở về nữa. Thế là ông Vọng Bà Đồng nhất quyết không cho quý đi học tiếp. Cuối cùng trong lúc cha con tranh cãi, quý đã lỡ tay đầy ông Vọng khiến cho ông đập đầu vào cạnh bàn chết ngay tại chỗ. Sợ chuyến ác của mình làm bị phát hiện quý nhẫn tâm xuống tay giết luôn cả mẹ mình rồi ôm theo của cải bỏ trốn trong đêm. Bởi vì sợ hãi nên chẳng bao giờ dám trở về đó nữa. Ông Vọng với bà đồng cho tới chết cũng sẽ không ngờ được mình tốn tiền cho con ăn học lại chết vì chính điều này. Cả người ông quý run rẩy lạnh toát nhớ lại những gì mình đã làm. Đột nhiên, một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới. Âm thanh kéo kẹt, vang vọng khắp căn phòng. Cánh cửa phòng vốn dĩ đang đóng chặt, không có ai động vào, lại từ từ mở ra. Hai mắt ông Quý trợn ngược, đồng tử giãn ra. Rõ ràng là ban ngày, nhưng khi ông Quý thấy hai cái bóng mờ thoát ẩn thoát hiện trước cửa. Quý! Quý! Quý! Sao con còn chưa về? Bà má, tối tìm con đây. Giọng nói quỷ dị vang lên khắp phòng. Cả người ông quý cứng đơ, ngồi ở đầu giường không thể nào nhúc nhích. Nhìn hai cái bóng kia đang tiến về với mình. Nó càng tới gần, ông quý càng nhìn rõ. Hai cái bóng đó không ai khác chính là ông Vọng và bà Đồng. Cả người ông Vọng gầy tông như cái xác khô. Trên đầu thủng một lỗ lớn, máu từ cái lỗ đó cứ không ngừng trào ra khiến cho cả gương mặt ông Vọng đều bê bết máu. Bên cạnh ông Vọng, bà Đồng với cái đầu bị đập nát như tương, não trào ra cả bên ngoài. Cả hai máu thịt bê bết che khuất, dù không nhìn thấy đường nhưng lại liên tục cua tay ra mỏ mẫm. Mũi không ngừng hít hít như thể đang đánh hơi vị trí của ông quý mà đi đến. Đừng! Đừng có lại đây, tôi tôi không cố ý. Quý, con ở đâu? Sao con không về? Giọng bà đồng vẫn vang lên như tiếng đài rè rè đứt quãng, như đang tìm kiếm, đi quen khắp phòng, khiến ông Quý lập tức ngậm miệng lại, không dám phát ra tiếng nào. Lúc bàn tay ông Vọng gần như sắp chạm được vào chỗ của ông Quý, thì đột nhiên ông Vọng hét lên một tiếng đinh tai nhức óc, Bàn tay ông vọng như thể bị thứ gì đó thiêu khiến nó cháy rồi, đã thế còn không ngừng lan ra. Chả mấy chốc ông vọng bị ngọn lửa kia thiêu thành tro bụi. Hai mắt ông quý sáng rực, đáy mắt tràn đầy sự phấn khích vượt qua cả nỗi sợ hãi. Ông vươn tay ra cái túi gấm đang treo trên cổ lập tức ném nó về với vong hồn của bà đồng. Chả mấy chốc một ngọn lửa bùng lên. Bà Đồng còn chưa kịp gào Thét tới bị ngọn lửa kia nuốt chừng Kể từ khi đứa con dâu lớn Của ông ta xảy ra chuyện Nhìn thấy cái thai dị hình dị dạng kia Ông Quý đã biết chắc Có chuyện chẳng lành Rất có thể là vong hồn của cha mẹ mình Trở về đòi nợ Bề ngoài ông ta tỏ ra không hề tin Cũng cấm vợ mình Tìm thầy Pháp bà Đồng Nhưng lại một mình âm thầm sang tận Thái Lan Để tìm thầy hóa giải Ông ta không dám tìm thầy bà trong nước, không phải vì không tin tưởng đạo hạnh của người ta, mà là sợ bị người ta nhìn thấu. Ông ta vất vả bao nhiêu năm mới có thể có danh vọng, địa vị như bây giờ. Trong mắt người đời ông ta là một danh nhân thành đạt, một người chồng tốt, người cha gương mẫu, và là một người chuyên làm việc thiện. Làm sao ông ta có thể để người khác biết bản thân là một kẻ giết người? Từ nhỏ, ông ta vốn đã thông minh hơn hẳn mấy đứa trẻ trong thôn, rồi khi đi học lúc nào cũng đứng nhất. Ông ta cũng là người duy nhất thi đậu đại học của cả cái huyện Sơn Hà khi đó. ấy thế mà cha mẹ ông ta sống chết cũng không cho ông ta đi học nữa. Ông Quý cho rằng, bản thân mình là dòng là Phượng, chẳng qua ông trời nhầm lẫn khiến ông ta phải sinh ra ở cái thôn quê xó xỉnh, cho ăn đá, gà ăn sỏi này. Bởi thế cho nên khao khát thoát khỏi cái thôn rách nát cùng cha mẹ nghèo khổ, luôn nhàn nhóm từ khi ông ta 13-14 tuổi. Trong thâm tâm ông ta, chưa từng thấy mình làm như vậy có gì là sai. Tất cả đều là do bọn họ ép ông ta mà ra. Con trách thì phải trách bọn họ quá ngu dốt lại hẹp hòi. Một tháng trước, ông Quý Lê cớ đi Thái Lan công tác rồi tìm tới một thầy Pháp tên Nông Pắc là vì thầy nổi tiếng trong việc chế luyện bùa ngải. Người này đã bán cho ông lá bùa diệt quỷ. Để có lá bùa này, ông quý phải bỏ ra tận hơn một tỷ đồng. Ông quý thật không ngờ lá bùa này thực sự hiệu quả kinh người như thế. Lần thứ hai xuống tay giết chết cha mẹ mình, nhưng ông tân lại chẳng hề có lấy một chút hối hận nào. ngược lại còn nở nụ cười đắc thắng lên giọng. Ừ, bà má cũng đừng trách tôi ác. Nếu không phải hai người hết lần này tới lần khác cản đường tôi, thế tôi cũng đâu có tuyệt tình. ngày đó nếu hai người nghe lời, giờ có phải đã ăn sung mặc sướng, sống như ông chúa bà hoàng rồi không? chết thì cũng chết rồi, không đi đầu thai đi, lại còn muốn mò về phá hoại công sức bao nhiêu năm nay của tôi. đây là điều mấy người tự chuộc lấy. sau khi giải quyết xong vong hồn của vợ chồng ông vọng bà bà đồng, ông quý cũng chẳng thèm nghĩ tới chuyện. Bà Đào và Hoàng vẫn còn đang ở thôn Lai Sơn, cứ như thể hai người họ không hề quan trọng chút nào trong lòng ông ta vậy. Trong lúc ông Quý đang sướng tụ ăn mừng vì đã diệt được vong hồn cha mẹ mình thì ở thôn Lai Sơn, hai mẹ con bà Đào lại đang phải đối diện với sinh tử. Bà Đào và con trai đang nằm trên mặt đất ở trước cổng thôn, cả người Hoàng lúc này toàn thân đầy máu. Hai chân bị đánh gãy nhưng vẫn ôm chặt mẹ mình, che chở cho bà. Hai mắt bà Đào phẫn hận đầy tơ máu nhìn chầm chầm Liên đang dẫn đầu đám người. Bà gào lên. Tại sao các người lại đối xử với chúng tôi như vậy? Chúng tôi đã làm gì nên tội hả? Liên bước lên phía trước nhìn bà Đào với cái nhìn như một con rắn độc nở độ cười vẹn vẹo. Bà không có tội thì còn ai có tội nữa? Hôm nay mẹ con mấy người, đừng hòng chạy thoát. Bà Đào không thể ngờ được rằng, người phụ nữ này mới mấy phút trước còn dùng vẻ mặt hiền lành cười nói với bọn họ, mà bây giờ lại trưng ra vẻ mặt âm hiểm, tàn ác như một con rắn độc. Hai mẹ con bà Đào cứ thế, bị người trong thôn kéo đi như kéo một cái bao tải, mà chả có lấy chút sức phản kháng nào. Quay trở lại vài tiếng trước, sau khi Hoàng nói chuyện xong với ông Lượm thì trở về nhà. Trước đó bà Đào đã nói sẽ trả công cho Liên nên Hoàng cũng đã đưa cho Liên 5 triệu nhờ Liên trong mấy ngày này lo chuyện cơm nước cho hai mẹ con họ. Còn Dư coi như là cảm ơn Liên mấy năm qua đã qua lại hương khói cho ông bà nội cậu. Đối với gia đình bà Đào mà nói số tiền này chẳng thấm vào đâu. Nhưng với Liên nó là một số tiền lớn còn nhiều hơn cả tiền lương một tháng mà ba Liên gửi về. Ban đầu Liên cứ trần trừ không nhận, nhưng thấy Hoàng kiên quyết nên cũng không từ chối nữa. Bữa trưa hai mẹ con bà Đào vừa ăn cơm mà Liên mang qua, vừa bàn chuyện xây mồ mả. thú thật bà Đào cũng muốn làm nhanh nhanh rồi về lại thành phố, chứ ở đây bà chẳng dám ở lâu. Mẹ thử gọi cho cô Hai Linh gì đó, thử xem, cô Hai có về đây được không? Không thể ngày mai, còn với Liên, phải lên huyện tìm thầy. Chứ người ta nói rồi, không có thầy làm lễ hoặc không dám động. Bà Đào cũng tính như vậy. Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 12 giờ trưa. Nghĩ bụng chắc cô Hai Linh có thể nghe điện thoại, nên bà Đào định gọi. Thế nhưng còn chưa để bà Đào gọi đi, thì điện thoại đổ chuông. Nhìn thấy là cô Hai Linh gọi tới, bà Đào mừng rơn, vội vàng bắt máy. Còn chưa kịp để bà Đào lên tiếng chào hỏi thì đầu bên kia đã chuyển tới giọng lạnh tanh của cô Hai Linh. Dẫn theo con trai bà, rời khỏi đó ngay. Đừng để bất kỳ ai biết. Đi nhanh đi, trước khi trời tối. Ủa, có, có chuyện gì sao, cô Hai? Đừng hỏi nhiều. Không muốn chết thì rời đi ngay đi. Tay chân bà Đào lạnh toát, cái tay cầm điện thoại cũng run lên. Bà Đào hoàn hồn muốn nói gì đó với cô Hai, thì chả biết ma rùi quỷ khiến thế nào. Mà màn hình điện thoại bà đột nhiên tối thui rồi tắt ngốm. Rõ ràng vừa nãy pin vẫn còn đầy. Bà đào mặt mày tái mét nhìn con trai. Mẹ, có chuyện gì thế? Bà đào hoàn hồn vừa kéo con trai đứng lên vừa vội vã dọn đồ vừa nói. Cô hai bảo mẹ con mình phải rời khỏi đây ngay. Có, có chuyện gì hả mẹ? Mẹ không biết nữa. Lúc sáng mẹ có gửi ảnh mộ ông bà nội con cho cô hai xem. Nói tới đây lại nhớ đến cơn ác mộng kinh hoàng đêm qua, bà Đào vứt luôn mấy bộ quần áo đang tính xếp vào ba Đi, mẹ con mình đi luôn đi. Còn hành lý thì sao? Bỏ đi. Dù Hoàng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy mẹ mình kiên quyết như thế thì cũng chỉ đành đi theo. Khổ nỗi cô Hai Linh đã dặn bà Đào đừng để ai biết, nhưng nhà ông Vọng ở cuối thôn. Hai mẹ con bà lại đi bị ma đổi mà chạy hồng học dữ chưa, làm sao mà không khiến người ta để ý cho được. Kết quả, vừa mới tới cổng thôn, tôi bị một đám người chặn lại. Trên tay bọn họ cầm gậy, cầm cuốc, khiến bà đào giật thót tim. Đã thấy ánh mắt người nào người nấy đều hung ác cực độ, như thể muốn ăn tư nuốt sống mẹ con bà. Mấy người tiếng làm gì? Nói cho mấy người biết, đừng có mà làm bậy, tôi báo công an đó. Hoàng kéo mẹ mình ra phía sau lưng, chừng mắt nhìn ông lượm cùng đám người đang chặn đường bọn họ. Sau đó nhìn thấy Liên trong đám người thì càng phẫn nộ hơn. Hoàng cho rằng người trong thôn đây là muốn cướp của, vì lúc mình đưa một cục tiền cho Liên đã bị vài người nhìn thấy. Mà Liên thấy nhiều tiền nổi lòng tham, nghĩ trên người bọn họ còn có nhiều tiền hơn nữa, nên mới hợp sức với cả làng làm ra chuyện này. Mấy người muốn tiền đúng không? Muốn bao nhiêu mới thả chúng tôi đi? Bọn tao không cần tiền. Trung tàu cần mạng hai mẹ con mày. Ông Lượm vừa nói xong, còn chưa kịp để Hoàng phản ứng, thì cả đám thôn dân đã sông lên cầm gậy cầm cuốc, đập tới tấp vào hai mẹ con họ. Hoàng bất lực không thể phản kháng, chỉ có thể ra sức ôm lấy bà Đào, dùng thân mình che chở cho mẹ. Bà Đào nhìn con trai bị đánh đến máu me bề bếp, chỉ có thể gào khóc trong tuyệt vọng. Trở lại hiện tại, hai mẹ con bà Đào bị đưa lên nghĩa đỉa trên núi, bên cạnh cái mộ đất của vợ chồng ông vọng. Không biết từ khi nào đã có một cái hố sâu. Hai mẹ con bà Đào bị kéo tới trước miệng hố. Xung quanh có tầm hai chục người đang đứng vây quanh cái hố kia. Có già, có trẻ, ánh mắt nhìn mẹ con bà Đào như muốn lóc ra xẻo thịt hai mẹ con họ ra. Mà nhai nuốt Lúc này Một người đàn bà Với gương mặt biến dạng vì bỏng nặng Từng bước đi tới trước mặt bà Đào Người này không ai khác Chính là mẹ của Liên Người vốn dĩ phải đang nằm trên giường Và bị liệt Bà ta bước đi vặn vẹo nghiêng ngả Hai mắt đỏ ngầu Ngập tràn tia máu Từng vết sẹo nhăn nhốm trên mặt Không ngừng co giật Như thể những cái chân rết đang ngọ ngoại Bà ta cấp tiếng cười quỷ dị, trông không khác gì một con quỷ bỏ ra từ địa ngục. Bà ta ngồi xuống, túm lấy tóc bà Đào giật ngược ra sau, buộc bà Đào phải ngửa đầu, nhìn thẳng vào gương mặt méo mó dị hợp của mình. Giọng bà ta khè khè khó khăn, nói gần ra từng tiếng. Thằng quý, chồng mày, nó đã giết mấy chục mạng người của cái thôn này, biến tao thành bộ giảng. Người không ra người Quỷ không ra quỷ Bọn mày là vợ con nó Chúng mày phải trả nợ thay cho nó Yên tâm Sớm muộn gì Nó cũng sẽ xuống đó Đoàn tụ với chúng mày thôi Bà Đào từng nghi ngờ Chuyện cái chết của hai vợ chồng ông Vọng Cô liên quan đến ông Quý Nhưng lại không dám nghĩ Ông ta vậy mà lại giết nhiều người đến thế Nên cũng bị mấy lời của mẹ Liên bị dọa cho không nói nên lời. Chuyện là 30 năm trước, lúc quý giết vợ chồng ông vọng xong, vì sợ phát hiện, cho nên trước khi chạy trốn, ông ta đã dùng dầu hỏa đốt cả ngôi nhà, tính ngụy tạo hỏa hoạn để người ta tưởng một nhà ba người bọn họ đều chết cháy. Thế nhưng lửa cháy lớn lại bắn vào cánh rừng, vì là lúc giữa đêm cả thôn đều ngủ say, đến khi hỏa hoạn lan ra. Cả ngọn núi thì gặp gió lớn, tia lửa bay đầy trời rơi xuống những ngôi nhà tranh đơn sâu. Rất nhiều người dân vì không chạy kịp đã bỏ mạng trong biển lửa. Đêm đó tiếng gào thét thê lương vang vọng khắp thôn Lai Sơn, cả thôn bao trùm một màu chết chóc cùng tang thương. Ban đầu ai cũng cho rằng đây là một tai nạn. Những người bị chết cháy, có người chỉ còn lại một nắm xương đen, có người ngay cả xương cũng không còn bị thiêu thành cho bụi. Mà nhà ông Vọng cũng không ngoại lệ. Người ta chỉ tìm thấy hai cái hộp sọ của ông Vọng và bà Đồng bị cháy đến hơn một nửa. Nghĩ quý cũng đã không còn nên người ta mang theo hộp sọ và ít cho bụi, chẳng phân biệt là cho người hay là cho gỗ cùng trôn xuống một ngôi mộ coi như là nhà nào hợp táng nhà đó. Dù cho trận cháy đã trôi qua 30 năm nhưng thôn Lai Sơn lại chịu ảnh hưởng quá nặng nề nhất là sức khỏe của những người may mắn sống sót họ vốn dĩ chỉ dám thầm trách ông trời tàn nhẫn lại than cho số phận của mình ấy vậy mà ba tháng trước trong lúc vô tình vài người già trong thôn đã nhìn thấy ông quý xuất hiện trên tivi ông ta ăn mặc bảnh bao đi xe sang ở nhà lầu trở thành doanh nhân giàu có ở thành phố Dù đã trôi qua nhiều năm nhưng ông quý sống sung sướng cho nên nhìn chẳng khác gì năm hai mươi mấy tuổi là bao. Cũng gương mặt đó, cũng cái tên đó, làm sao họ nhận nhầm cho được. Lúc bấy giờ sao còn không sinh nghi? Sao còn không vỡ lẽ? Hết thảy mọi đau khổ mà họ chịu đựng, cùng với ký ức những người thân bị vùi trong biển lửa, lại đối chiếu với ông quý trên màn hình, khiến thù hận của bọn họ như thể xé toạc bầu trời, hận không thể ngay lập tức xé người đàn ông trong tivi kia thành ngàn mảnh, lóc già xẻo thịt uống máu ông ta. Cho dù cả thôn Lai Sơn hận ông quý đến tận xương Tủy, thế nhưng, thời gian đã trôi qua quá lâu, họ cũng không có chứng cứ, làm sao báo công an được. Lúc bấy giờ, một thầy cúng trong thôn là ông Ba Sầm đã đưa ra ý đà mộ ông Vọng với bà Đồng lên, Một khi mồ mả tổ tiên bị người ta đảo bới thì kiểu gì con cháu cũng sẽ gặp họa, lại thêm ông Sầm dùng chút thủ đoạn khiến cho vong hồn hai vợ chồng ông Vọng vốn vẫn còn vất vượng trong thôn cho họ đi tìm ông Quý. Bọn họ muốn dùng cách này để bức ép ông Quý phải về quê, nhưng không ngờ ông Quý lại là kẻ tham sống sợ chết, ông ta không trở về mà người đi tìm lại là vợ con ông ta. Nếu đã vậy, thì nợ cha, con trả, bọn họ muốn ông quý cũng nếm trải cái cảm giác mất đi người thân như mình. Mà cho dù ông ta là một con quỷ không có tình người, đến vợ con mình chết cũng không chớp mắt, thì cũng chẳng sao. Bọn họ đã tính cả rồi. Sau khi trôn sống vợ con ông ta, ông Sầm sẽ dùng tà thuật luyện hóa bọn họ thành lễ quỷ để cho họ chính tay xé xác ông quý cho dù chuyện này là trái ý trời sẽ bị trừng phạt thì ông sầm cũng nguyện ý bởi vì vợ con ông sầm đều đã bỏ mạng trong trận lửa năm đó chỉ cần có thể giết được ông quý thì cho dù có bị xét đánh chết ông sầm cũng không hề sợ không những người sống vẫn nộ mạc oan hồn người chết cũng oán hận không thôi có rất nhiều vong hồn vẫn còn vất vưởng không chịu xuống âm tào địa phủ Bởi vậy cho nên khi bọn họ được người dân làm lễ tế, biết được kẻ thù của mình là ai mà đi tìm cả nhà ông quý để báo thù. Chỉ tiếc họ chết đã quá lâu, vong hồn yếu ớt, dù hợp lực lại cũng chẳng thể trực tiếp giết người được, nên mới có nhiều chuyện quỷ quái liên tiếp xảy ra mà không có án mạng. Những con chó giữ thối dữa trong cơn ác mộng, muốn xé xác nuốt bà đào, Không ai khác cũng chính là những vong hồn chết oan trong trận lửa đó. Hai mẹ con bà đào bị ném vào trong hố, thấy cả cái thôn này muốn trôn sống họ, bà đào gào lên van xin. Cầu xin các người tha cho mẹ con tôi, chúng tôi vô tội mà, tôi cũng bị lừa. Tôi không biết ông ta là kẻ giết người, các người muốn báo thủ thì hãy đi tìm ông ta đi, chúng tôi có tội tình gì đâu, xin mấy người tha cho mẹ con tôi. Cầu xin các người dòng bà đào khản cả đi, thế nhưng từng sẻng đất vẫn bị người trong thôn hất xuống. Hoàng vì bị thương quá nặng, chỉ còn hơi thở, thoi thóp. Dù nghe được tiếng khóc cùng tiếng cầu xin xé lòng của mẹ mình, thì cũng không thể nào mở mắt lên nổi. Là tại mẹ, là do mẹ, mẹ không đến mang con tới đây, là mẹ có lỗi với con, là do mẹ, tất cả đều tại mẹ. Bà đào ôm lấy con trai, nằm trong hố đất, Cả người đang lạnh dần. Bà nhắm mắt tuyệt vọng buông xuôi nhưng trong lòng lại ngập tràn thống hận. Nỗi hận cùng tuyệt vọng khiến cho đôi mắt bà đào đỏ ngầu tràn ra tơ máu. Bà thầm thề nếu bà chết sẽ hóa thành quỷ, giết sạch đám người ác hơn cả quỷ dữ này cùng với ông quý. Chính ông ta là nguồn cơn của tất cả mọi chuyện. Đúng lúc này từ phía xa chuyển tới tiếng bước chân rồn rật cùng tiếng quát lớn. Tất cả đứng yên! Rồi tài lên! Người dân thôn Lai Sơn giật mình hoảng sợ khi nhìn thấy công an từ đâu ập vào. Chẳng mấy chốc hơn mấy chục người để bị khống chế. Lúc hai mẹ con bà Đào được đưa lên từ dưới hố, bà Đào nhìn thấy cô Hai Linh đứng giữa đám đông. Bà định tiến lên nói gì đó nhưng lại thấy cô Hai khẽ lắc đầu với bà. Vốn dĩ sau khi gieo quẻ cho bà Đào, trong lòng cô Hai Linh cũng chẳng yên. Sau khi nghĩ ngợi một hồi, thì quyết định đi đến quê trai mẹ chồng bà Đào xem thử. Tuy cô Hai không nhìn ra được vấn đề, nhưng có thể tính được mồ mả ở đâu. Khi bà Đào gửi tin nhắn cho cô Hai Linh, thì lúc đó cô Hai vừa xuống máy bay, không để ý điện thoại. Tới khi xem được bức ảnh thì cô Hai đang ngồi trên taxi đi đến thôn Lai Sơn. Vừa nhìn cô Hai Linh đã bị cảnh tượng trong ảnh dọa cho giật mình, Cô nhìn thấy cảnh hai mẹ con bà Đào bị trôn ngay bên cạnh nấm mổ kia, nên mới vội vàng gọi điện cho bà Đào, bảo bà chạy ngay đi. Cả một thôn làng muốn trôn sống người, dù cô Hai Linh có đảo hạnh cao tay cỡ nào cũng biết mình không thể làm gì được họ, chứ kể cái nghề của cô không được phép gây hại cho người thường. suy đi nghĩ lại, cô Hai Linh đã quay xe đi báo công an trước, Dù cô Hai Linh không đưa ra được bằng chứng chứng minh lời mình nói là thật, nhưng chuyện liên quan đến mạng người, công an huyện vẫn lập tức triển khai lực lượng, mang theo cô Hai Linh chạy tốc hành tới thôn Lai Sơn. Cũng may mà vẫn còn kịp, bằng không hai mẹ con bà Đào thực sự sẽ bị trôn sống ở chỗ này. Lúc ông Quý đang vui vẻ đi đánh Gôn cùng với vài người bạn làm ăn, thì bị cảnh sát mang lệnh bắt giữ vào tận sân Gôn, còng tay bắt đi, khiến ông ta hoảng sợ tột độ. Bà Đào cũng đệ đơn ly hôn với ông ta. Dù vụ án đã trôi qua nhiều năm, nhưng ông Quý vẫn phải đối diện với mức án cao nhất là tử hình, để trả giá cho tất cả những tội lỗi mà ông ta đã gây ra. Riêng về người dân trong thôn Lai Sơn, dù vì bất cứ nguyên nhân nào, thì hành vi đánh đập chôn sống người khác cũng là phạm pháp, thế nên tất cả những người trực tiếp tham gia đã bị bắt và xử lý theo pháp luật. Cô Hai Linh ở lại thôn Lai Sơn 2 ngày tự mình làm lễ siêu độ cho những vong hồn đã chết trong trận lửa năm đó, đợi oán khí tiêu tan rồi mới rời đi. Quý vị khán thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong nội dung câu chuyện ngày hôm nay, quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh cũng như là chia sẻ kênh đọc truyện này ủng hộ cho chúng tôi và quý vị nào thích nghe truyện audio không có quảng cáo quý vị hãy nhớ chúng ta hãy truy cập và nghe audio.net và nếu quý vị đang có nhu cầu về những sản phẩm phong thủy như nhang trầm hoặc vòng tay phong thủy các loại thì chúng tôi cũng đang có liên kết với tiệm đồ bình an, quý vị có thể tìm được những sản phẩm mình yêu thích tại đây. Giờ hàng đã được chúng tôi ghi vào góc trái màn hình quý vị nhé. Quý vị hãy nhớ ủng hộ cho chúng tôi cũng như tiệm đồ bình an. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình ngày hôm nay đến đây cũng đã hết. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình đòi chuyện lần sau. Thân mến, chào tạm biệt.